Phía trước có dấu hiệu đánh nhau. Lần này thì lão tử đến kịp rồi ha ha. Buồn bực vì suốt chặng đường nguyên hạo chỉ phát hiện ra vết tích của những nơi. Từng xảy ra giao chiến. Khi hắn đến nơi thì mọi thứ đã xong và được dọn dẹp khá sạch sẽ. Lần này bắt gặp một nhóm đang bị phục kích. Hắn nhất định phải cho bọn ám tử kia đẹp mặt. Nghĩ vậy. hắn càng tăng tốc nhanh lên giống như một con gà chọi sắp sông trận. Lúc này, tại nơi đang phát ra tiếng động giao tranh, một thanh niên lưng hùm vai gấu cầm cây rìu to tướng cùng ba tên đồng đội đang chống trọi kịch liệt trước sự bao vây của gần 20 tên ngưng khí hậu kỳ, trung kỳ. Bên cạnh gã còn có xác của năm tên thành viên khác đã hy sinh, phía đối phương cũng không tốt đẹp gì khi đã có ba kẻ bị hạ gục. gã thanh niên tuy đã dính đòn không ít nhưng vẫn hung hăng giơ chiếc dìu của mình lên gào thét lớn tiếng. Lũ cho má chúng mày, đông hiếp ít sao. Xông hết vào đây, văn cử tao chấp hết. Đứa nào muốn ăn một nhát bay đầu thì lao lên đi. Trước thái độ điên cuồng của gã, đối phương vẫn cẩn thận rút ngắn vòng vây và dùng phi kiếm, pháp khí để điều khiển đánh tầm xa. Bọn này xem ra cũng không phải ngốc. Đối đầu với những tên châu bò có khí lực mạnh mẽ như gã văn cự này mà cận chiến thì chỉ có ăn hành mà thôi. Khoảng 5 phút sau, thêm hai tên đồng đội của gã bị pháp khí kẻ địch xẻ ra thành mấy mảnh. Bản thân văn cự cũng đã thấm mệt, trên lưng còn bị đối phương đánh trúng lủng một lỗ sâu đến tận xương. Cảm thấy không còn đường thoát thân, gã bắt đầu muốn liều mạng, ôm vài tên địch theo làm giá áo cho mình. Lũ xúc sinh chúng mày! bao chết cũng phải chém vài thằng mới hà dạ bất chấp cả đống pháp khí trước mặt văn cự lao thẳng về phía có năm tên tu vi ngưng khí hậu kỳ dồn hết linh lực của mình chiếc dìu bỗng nhiên biến bự ra gấp đôi màu cũng chuyển sang đen kịt vung tay hết bình sinh chém một cố mạnh nhất có thể năm tên trước mặt ngã rạp xuống như lúa da bị cắt vậy đổi lại bản thân của văn cự cũng bị hàng loạt pháp khí đánh vào thịt nhiều chỗ nát ra Máu tươi chảy đầy đất Trước lúc ngã xuống Gã còn khoái trá cười lớn tiếng Ha ha Lũ chó chúng mày cũng bị tao chém 5 con Đám còn lại chờ đó Kiếp sau tao sẽ đòi nợ chúng mày Đúng lúc văn cự nghĩ mình sẽ chết một cách uy vũ nhất Thì một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy gã Khuôn mặt này sao quen quen vậy ta Không lẽ là thần tiên hay quỷ sai đến đón ta đi à Không còn khí lực để lên tiếng gã chỉ mơ hồ cảm giác mình đang được ai đó đón lấy rồi đút cho một thứ gì đó đang đắng nhét vào trong miệng vinh chưa chết được đâu hắc hắc đám còn lại này cứ để nguyên hạo này xử lý giúp cho chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyệnaudio mới com chương một trăm ba mươi hai sơ hiển thực lực trương viết thu chưa chỉnh sửa cũng may lần này đến kịp lúc nếu không thì nhìn văn cự người bê bết huyết tinh Cửa sống thiếu chết, nguyên hạo thở dài một hơi. Vừa rồi chỉ cần hắn đến chậm một tí nữa thôi thì người huynh đệ này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. siết chặt nắm đấm của mình, hắn dùng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương nhìn lướt qua khoảng 15 tên ám tử còn lại. Bọn chúng lúc này cũng bị sự xuất hiện bất ngờ của hắn mà khựng lại, nhưng vòng vây thì vẫn được giữ hết sức xít sao. Lại thêm một thằng tìm chết. Nó muốn đi chung với thằng bự con thì chúng ta toại nguyện cho nó đi anh em một tên nhìn tuổi tầm 30, tu vi ngưng khí viên mãn, chỉ tên thiếu niên mới đến quát lớn, xem chừng ra tên này chính là chỉ huy của nhóm người này, nở một nụ cười nhạt pha lẫn sát khí, nguyên hạo đứng dậy lôi tên đồng đội còn lại cũng đang bị thương nặng của văn cự lại sau lưng mình rồi chấp hai tay lại niệm pháp. Cùng lúc này bọn ám tử cũng đồng loạt phóng ra pháp khí tấn công, khí thế như vũ bão thủy lưu, cuốn hết cho ta. Hô một tiếng, linh lực toàn thân nguyên hạo vận chuyển với tốc độ cực nhanh. Gần như ngay khi các pháp khí còn mới được tế ra, đang hung hăng xông đến như cả bầy chìm thì một màn nước khổng lồ xuất hiện. Màn nước này không cuồn cuộn như sóng thần mà lớp lớp bao lấy các pháp khí. Đem cả đám ám tử bọc vào bên trong luôn Lấy nguyên hạo làm trung tâm Cả ba 40 mét xung quanh hắn chỉ còn là một quả cầu nước to đùng Không thể nhìn thấy bên trong Muốn đánh hội đồng ta sao Hắc hắc Chiêu lưu thủy này trừ việc có thể phòng ngự ra Nó còn có thể bao lấy kẻ địch đã chui vào vòng nước xoáy do ta làm chủ thì dù các ngươi có 100 tên Ca cũng hạ đẹp thôi Rút thạch huyết ra Nguyên Hảo bắt đầu công cuộc đồ sát của mình, tuy chiêu thủy lưu rất lợi hại nhưng điểm yếu của nó chính là cần lượng linh lực khổng lồ để duy trì. Nếu không phải hư vô công pháp bá đạo thì với tu vi của Nguyên Hạo hắn muốn nhút cả một đám người trong thời gian dài là chuyện bất khả thi. Ngoài ra, cũng phải kể đến việc bọn ám tử xếp thành vòng tròn xiết chặt bao vây cũng tạo điều kiện cho Nguyên Hảo tung ra cái bẫy này. Nếu như bọn kia có tên nào ở cách xa hắn tầm hơn 50 mét thì với khả năng hiện tại của hắn đúng là phải bó tay rồi. Tốc chiến tốc thắng, nguyên hạo ra tay với những tên ngưng khí trung kỳ trước. Bọn này do Tu Vi chênh lệch nên hoàn toàn bị động bên trong quả cầu nước, mặc cho hắn ra tay chém giết. Chẳng mấy chốc, hắn đã hạ xong 12 tên ám tử Tu Vi từ ngưng khí tầng 5 đến tầng 9. Chỉ còn lại tên tu vi ngưng khí viên mãn vẫn đang vùng vẫy bên trong Với tu vi của tên này Thủy lưu không ảnh hưởng nhiều đến khả năng chiến đấu của gã Chỉ có thể hạn chế tầm nhìn và vây khốn gã mà thôi Giải khai ai Thu chiêu của mình lại Nguyên hạo mỉm cười lạnh lẽo nhìn tên ám tử còn sót lại Thật ra hắn cũng muốn bên trong màn nước xử lý luôn tên này Nhưng làm vậy thì linh lực hao tổn sẽ nhiều hơn Phía trước còn rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ, hắn không dạy gì tổn hao linh lực của mình quá sớm. Ha ha, tiểu tử ngươi kiệt sức rồi phải không? Một vũ ký pháp thuật đáng sợ như thế chắc hẳn sử dụng rất nhiều linh lực. Ngươi tưởng ngươi là trúc cơ kỳ hay sao mà muốn nuốt gọn tất cả bọn ta? Nhìn thấy đối phương đột nhiên dừng lại, tên chỉ huy có phần lấy lại tự tin cười lớn nói. chỉ là khi nhìn thấy mới mấy cái xác khô nằm la liệt thì gã phải nuốt một ngụm nước bọt vào tuy là bị vây khốn nhưng chỉ có chút xíu thời gian mà tên này làm cái quỷ quái gì khiến cho hầu hết đồng đội của gã biến thành cái thây không còn tí tinh huyết gì thế này sợ rồi sao hắc hắc ngươi nói ta kiệt sức đúng không vậy ngươi xông lên đi rồi ta sẽ cho ngươi biết câu trả lời giơ ngón tay ra ngoác ngoác đối phương đầy khiêu khích Nguyên Hạo bày ra một tư thế đầy khinh bị khiến tên đội trưởng tức giận đỏ mặt Nhưng gã cũng không phải ngu ngốc lỗ mãng nên vẫn giữ tư thế phòng bị mà không vội ra tay tấn công Ha ha, không dám ra tay sao Đồ gan thỏ, vừa cười chế nhạo đối phương Nguyên Hạo vừa lập tức xuất chiêu Thái độ trần chờ của gã kia đúng như những gì hắn dự đoán Hoàn toàn bị động Dùng tuyệt ký di ảnh bộ vời tốc độ cực nhanh Hắn liền tiếp cận đối phương nhanh như trước. Pha đột kích bất ngờ này làm tên ám tử lúng túng. Hắn vội dơ pháp khí ra đánh chặn lại. Có điều mọi thứ đã muộn. Gã chỉ kịp thấy một bóng đen lướt qua người mình. Rồi cảm giác cổ họng đau rát và không còn chi giác nào nữa. Một chiêu đứt đầu. Tốc độ vượt qua sự thừa nhận của ngưng khí kỳ. Hắn lần đầu tiên sử dụng di ảnh bộ trong thực chiến đem lại hiệu quả rất hoàn mỹ. Chà! Chiêu này thi triển tốn kém linh lực thật Cần phải hạn chế số lần sử dụng lại Tuy chỉ mới dùng một phần tốc độ cao nhất có thể để ra tay Nhưng chiêu tăng tốc cực hạn của bộ pháp này lại tổn hao quá nhiều Khiến nguyên hạo than thở không thôi Vì muốn tiết kiệm thời gian nên hắn buộc phải sớm kết thúc trận chiến ở đây Để còn hỗ trợ các nhóm khác nữa Tính cách của hắn tỉ mỉ Cẩn thận hơn độ phi đào Cô nàng kia thực lực mạnh mẽ Chỉ quan tâm đến những kẻ có khả năng uy hiếp đến mình nên cô ta xông thẳng một đường đến khu vực số 5. Trên đường đi cô nàng cũng nhận ra bọn ám tự ở khu vực 4 nhưng cảm thấy không có tính uy hiếp nên phớt lờ đi. Nguyên hạo thì khác, hắn tuyệt không buông tha cho bất kỳ kẻ địch nào dù yếu hay mạnh. Hắn đã lăn lộn trải mình trong xã hội địa câu muôn vàn phức tạp, đen tối. Do đó, bản thân hắn hiểu rõ, cẩn thận không bao giờ là thừa thãi Bao nhiêu kẻ đã ngục ngã trước cửa Thiên Đường chỉ vì một vấn đề nhỏ không chú ý đến. Sau khi dùng đan dược chữa thượng thượng phẩm cho Văn Cự và tên đồng đội còn lại dùng, Nguyên Hạo phải ở lại để canh chứng cho hai người khôi phục lại một chút. Khoảng 15 phút sau, Văn Cự mới tỉnh lại, gã nhìn Nguyên Hạo thật sâu rồi thở dài ôm quyền nói, "Văn Cự ta có mắt không thấy cao nhân, lần này may mắn được Nguyên Hạo huynh đệ cứu giúp." ơn này suốt đời ta sẽ không quên mỉm cười khoát tay nguyên hạo kiểm tra tình hình thương thế đối phương rồi trả lời văn cự huynh quá lời thân là đồng môn tương trợ nhau là chuyện tất nhiên phải làm ta thấy thương thế của huynh đã khôi phục được vài phần rồi không còn vấn đề gì lo ngại đây là hai viên hồi khí đan hai vị mau sử dụng để phục hồi lại một phần linh lực của mình nhận lấy đan dược từ tay nguyên hạo Văn cử và tên đệ tử kia vội vàng nuốt vào. Chỉ vài giây sau, họ cảm thấy trong cơ thể đang cạn kiệt khô héo của mình có một luồng khí nóng tràn ra. sung sướng, ấm áp. Chính là cái cảm giác ấy. Khuôn mặt của cả hai trông thỏa mãn vô cùng. Hai người vốn chưa từng được dùng loại đan dược do luyện dược sư bào chế mà lại phẩm chất tốt như thế. Bây giờ nguyên hảo vinh đệ có dự tính gì không? Tiếp tục tiến lên sao? Văn cử sau khi khôi phục một phần thực lực thì vui vẻ hỏi chuyện. Bọn ám tử này nhất định chia nhau ra phục kích các nhóm đồng môn của chúng ta. Vì thế ta định đi hỗ trợ mọi người kẻo một. Hai vị đã không còn nguy hiểm thì ta cũng cáo từ. Nguyên hạo thẳng thắn nói. Tư thế hiên ngang. Hào hùng khiến văn cử ngỡ ngàng xử người ra. Khoan, hãy cho ta theo cùng. Có thêm người có thêm sức mạnh. Nguyên Hạo huynh yên tâm, ta sẽ không làm vướng tay vướng chân của ngươi đâu. Bọn khốn kia dám đánh ta suýt chết, thù này không trả lòng ta không nguôi ngoai được. Vút cảm suy nghĩ vài giây, Nguyên Hảo không nói gì, gật đầu một cái rồi nhảy lên phi kiếm phóng đi. Văn cử và tên ngưng khí hậu kỳ kia cũng vội vàng đuổi theo, dù không có lòng trả thù thì hai người đi với hắn cũng an toàn hơn là mang thương thể chạy bẫy trong khu vực này. mười phút sau theo dẫn dắt của nguyên hạo mọi người đã phát hiện ra dấu hiệu kịch chiến vô cùng khốc liệt phía trước là hồ bật trung ta có một món bảo bối có thể cảm ứng với đồng đội mang nó hắn đang gặp phục kích ở phía trước chúng ta mau đến hỗ trợ văn cử đột nhiên la lớn gã và hồ bật trung vốn là bằng hiệu tốt cùng tiến cùng lùi để thuận tiện hỗ trợ cho việc phối hợp và tìm kiếm Cả hai có bỏ Linh Thạch ra mua về một đôi ngọc tùy có thể cảm ứng lẫn nhau trong phạm vi gần. Vì vậy, dù chưa chạy đến mục tiêu gã vẫn có thể biết được đối phương đang ở phía trước. Được, chúng ta tăng tốc đến giúp bật chung, hai người ở phía sau chở chiến cho ta là được. Không thể chậm chế Nguyên Hảo dẫn đầu cả ba lao đi vun bút đến chiến trường phía trước, vừa đến nơi... họ đã nhận ra Hồ vật Trung đang một mình đối chiến với hai tên ngưng khí viên mãn khác. Chẳng cảnh chiến đấu lần này lớn hơn nhiều, phe đệ tử Hắc Điểu môn còn đến 20 người, trong khi phe địch thì còn hơn 40 tên. Ấn tượng nhất là kẻ cầm đầu phía ám tử, một gã trung niên mày rậm, dáng người cực kỳ uy mãnh, lại có tu vi nửa bước trúc cơ. Lúc này, gã đang đối chiến với một nữ tử áo vàng, Cô nàng trông nhỏ con nhưng cực kỳ dũng cảm, nhanh nhẹn. Tuy Tu Vi chỉ là ngưng khí viên mãn như cô ta lại cầm cự được với gã trung niên kia. Có điều, nếu như không có viện binh đến giúp thì trước sau gì cô nàng cũng thất bại bởi đối phương đang chiếm thế thượng phong. Là Ngô Tuyết San, em gái của Ngô Việt, cô nàng này đứng thứ 11 địa bảng, là cường nhân đứng đầu trong nhóm ngưng khí viên mãn. Tuy tính khi hung hãn như nam tử nhưng nhân phẩm cô bé này tốt hơn thằng anh trai gấp trăm lần. Nhận ra cô gái phía dưới, văn cự một bên giới thiệu. Có một điều gã không nói ra, đó là hồ bật trung rất thích cô nàng này. Chỉ là ngô tuyết săn lại không ưa cái tính điệu đà của gã nên cứ gặp mặt là sẽ đánh nhau một trận. Cái này người ta gọi là không đánh không yêu đó mà. Như một tia trước, nguyên hạo lao thẳng xuống phía dưới. Dựa vào tốc độc của di ảnh bộ, hắn bất ngờ đánh lén, một kích trưởng văng hai tên gần nhất. Kim Sơn trưởng, vũ kỹ nhân cấp trung phẩm, một trong hai vũ kỹ mà hắn lấy khỏi tàng thư các. Môn trưởng pháp này có uy lực cực mạnh nhưng lại phải đánh cận chiến nên ít người chịu học. Đa phần người tu tiên đều thích những vũ kỹ, pháp thuật mạnh mẽ, đánh tầm xa. Nhưng nguyên hảo do có di ảnh bộ nên Kim Sơn trưởng này chính là vẽ hổ thêm cánh cho hắn, kết hợp vô cùng tuyệt vời. Chỉ với một trưởng là đánh xuyên người hai tên, xương sườn gãy nát, nội tăng vỡ ra, tử vong tại chỗ, chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com audio mới com Chương 133, gã viện binh bá đạo do trận chiến đang căng thẳng nên dù có thêm hai. ba tên đến chợ chiến cũng không làm đám ám tử quá chú ý văn cự và tên đồng đội thân mang thương tích không dám xính cường như nguyên hạo được vì vậy hai gã đành gia nhập vào nhóm đệ tử hắc Điểu môn đang kiên cường chống cự riêng nguyên hạo thì dũng mãnh như hổ một mình dùng tốc độ như điệt xẹt lao vào trong đám đông ám tử mục tiêu của hắn chính là hai tên ngưng khí viên mãn đang rảnh tay kia Nếu như không tiêu diệt chúng thì 20 đệ tử kia không cách nào đối kháng nổi. Ngưng khí viên mãn, lại thêm một con chuột lớn chạy đến. Ngươi hãy xử lý hắn đi. Một trong hai tên ngưng khí viên mãn nói với tên còn lại. Trong mắt gã, những tên đệ tử hắc điểu môn này công pháp, Vũ kỹ hay pháp khí đều thuộc dạng tầm thường. Nếu như không phải những tên nằm trên địa bảng thì không cần thiết phải lấy hai đánh một chi cho tốn công. Chỉ tiếc là hai tên này quá tự tin vào thực lực của bản thân rồi, nếu như cả hai cùng xông lên thì có thể khiến Nguyên hạo gặp áp lực đôi chút. Còn một trọi một thì, Kim Sơn trưởng không để đối phương có cơ hội phóng pháp khí ra, Nguyên hạo liền lao thẳng đến tung ra một trường đầy uy lực. Lần này, kẻ địch đã có phòng bị trước nên lập tức tạo ra một khối đá to bằng thân người chắn trước mặt. Khối đá vừa hình thành thì cùng lúc đòn tấn công của Nguyên hạo cũng đánh đến tạo ra một tiếng nổ rền vang. Sau khi bụi đất tản đi, khối đá vẫn chưa chưa đứng đó, không hề bị tổn hao gì. Ha ha, tưởng ghê gớm lắm, hóa ra ngay cả một vết nứt cũng không tạo ra nổi. Tên gà à mờ này khiến ta thất vọng qua rồi. Nụ cười cao hứng trên mặt gã chớm nở chưa được bao lâu thì tắt ngúm nhanh chóng. Bởi vì khối đá trước mặt chẳng những không bị nứt nẻ gì mà còn đang to ra nhanh chóng như bánh bao đưa vào hấp vậy. Khi độ lớn tăng lên nhanh chóng đến năm lần thì khối đá bỗng chuyển động, lao thẳng ngực về phía tên ám tử đang chố mắt ra nhìn. Thổ thạch, vụ kỹ nhân cấp trung phẩm, hắc hắc cười nữa đi chứ. Cảm ơn ngươi đã tạo điều kiện cho ta hoàn thành chiêu này. Nguyên hạo mỉm cười châm trọc. Tiếc là lúc này tên ám tử không còn tâm trí để nghe nữa rồi. Gã chủ thu thổ hệ, thân thể cứng cắp nhưng trước khối đá được đối phương ra cố thì vẫn không thể nào đối kháng được. Cuối cùng gã bị khối đá nện một cú cực mạnh, xương cốt ra thịt tan vỡ, văng đi như một trái bóng chày. Chẳng ai biết được gã sống chết ra sao nữa, vì mọi người đều hít một hơi nhìn về tên thiếu niên đang nở nụ cười ấm áp tưởng như vô hại kia. ấy da... ra tay hơi quá thật có lỗi nguyên hảo tỏ ra ngại ngùng nhìn đám đông gái đầu nói cả bọn ám tự ánh mắt như lòi ra, tay chân run rẩy nhẹ pha ra đòn vừa rồi có tác dụng chấn nhiếp không nhẹ tí nào mẹ kiếp ta có nhìn lầm không hình như vụ kỹ bị huynh đệ mới đến vừa dùng là thổ thạch thì phải không đúng thổ thạch ta cũng biết Nghe nói ngay cả vị nào trên thiên bảng biểu diễn cũng chưa lớn bằng một nửa khối đá vừa rồi. Đệ tử bên phía hắc điểu môn nhận ra vụ ký vừa rồi thì bàn tán xôn xao cả lên. Vì là vụ ký được nhiều người biết đến, nên uy lực của nó ra sao đa phần mọi người đã từng được nghiệm chứng. Chỉ là đó giờ cấp độ đệ tử chưa ai hiểu sâu và có thể tu luyện đến mức tận cùng, đại viên mãn như nguyên hạo mà thôi. Một phần nữa là do linh lực của hắn là hư vô linh lực biến ảo thành các thuộc tính nên chất lượng còn tốt hơn cả linh lực tinh thuần của thuần linh căn tạo ra nữa. Chỗ tốt nhiều như vậy mà tên nguyên hạo này còn cho rằng chiêu thức mình đánh ra còn hơi yếu nữa. Nếu để cho những đệ tử khác biết thì hắn sẽ bị phỉ nhổ đến chết chìm mới thôi mà. Ta nhớ tên này đâu có tên trong địa bảng đâu. Hắn ở đâu chui ra mà thực lực lạ mạnh mẽ đến như vậy chứ. Tên ngưng khí viên mãn còn lại lúc nãy sắc mặt khó coi nói. Hắn đã nắm rõ thực lực của những tên cần ra tay lần này. Trừ top 10 địa bảng có thực lực nửa bước trúc cơ ra. Những tên còn lại bọn chúng không e rè bất kỳ ai. Cũng có một số đệ tử ngoại môn lớn tuổi. Tu Vi đạt đến ngưng khí tầng 9, tầng 10. Nhưng sức chiến đấu của họ cũng thuộc dạng trung bình, khá mà thôi. Còn kẻ trước mặt nhìn trẻ măng, chưa đến 20. Du Vi đã ngưng khí viên mãn, đáng sợ hơn là khả năng chiến đấu rất kinh người. Vũ khí hắn vừa sử dụng đã đập bay một tên ngưng khí viên mãn cùng cấp rồi đấy thôi. Mọi người chú ý, toàn lực tiêu diệt tên này trước rồi giải quyết bọn kia sau. Nghe lệnh của gã, 40 mấy tên ám tử lập tức ngưng hẳn việc đánh nhau với đệ tử Hắc Điểu Môn và đồng loạt di chuyển bao vây tên thiếu niên nguy hiểm kia vào giữa. Nhìn thấy mình vừa mới đến mà được tiếp đãi, nồng nhiệt như thế. Nguyên Hạo cười khổ, nhưng miệng hắn vẫn nhếch lên tỏ ra khinh thường. Nhiều đây thì thấm vào đâu, ta chỉ cần vung tay là cả đám đi đời hết. Ê, hai tên gà mờ kia, lại đây chung vui luôn nào. Nếu đánh thắng ca, ca sẽ trọng thưởng cho. Ngươi nữa, cái tên già nhất trong đám đó, không biết xấu hổ hay sao mà lấy ra hiếp nhỏ hà. Đã thế còn ra tay với một tiểu cô nương nữa chứ, không biết chữ, nhục, biết thế nào à. Có ngon thì lại đây đánh vơi ca một trận, người già cả ca ca sẽ nương tay cho. Sợ đối phương không quan tâm đến lời mình nói, nguyên Hạo còn huýt gió, bày ra điệu bộ vô sỉ cực kỳ. Điều này khiến cho các đệ tử bên hắc điều môn cũng mù mờ khó hiểu. Vị sư vinh đó là ai mà anh dũng vậy? Dám khiêu khích cả tên cầm đầu bên phía địch nữa. Hắn điên rồi, như vậy căn bản là tìm chết. Không lẽ hắn muốn hy sinh thân mình để mọi người có cơ hội bỏ chạy? Văn cự nhìn thấy nguyên hạo làm vậy thì hốc mắt đỏ rực, ngực đập thình thịch. Theo gã thì việc làm này của huynh đệ mình căn bản là tự sát. một người đối chiến gần 50. Trong đó, kẻ địch còn có nửa bước trúc cơ nữa chứ? Được lắm, tiểu tử hỗn láo, để ta chặt cái lưỡi ngươi xuống xem ngươi còn bản lĩnh khua môi múa mép nữa hay không? Gã trung niên bị Nguyên Hạo khích bác sắc mặt âm trầm. Tuy gã không phải kẻ dễ nóng nảy nhưng trước bao nhiêu thủ hạ lại để một tên tu vi ngưng khí viên mãn la ó sỉ nhục thì không thể khoanh tay không làm gì được. Gã ra hiệu cho một trong hai tên ngưng khí viên mãn đang chiến đấu với hồ bật trung chuyển sang canh chừng Ngô Tuyết San, còn bản thân gã thì từng bước mạnh mẽ tiến vào bên trong vòng vây do các ám tử phe mình dựng nên, thấy Nguyên Hạo gặp nguy. Hồ Bật trung định lao đến hỗ trợ, cả ngô tuyết săn cũng vậy. Nhưng hai tên ngưng khí viên mãn kia đã được lệnh phải cầm chân họ nên nhất thời hai người không thể hỗ trợ gì được. Đám đông đệ tử cũng định xông lên thì tên đồng đội của văn cử lúc nãy cũng được nguyên Hạo cứu một mạng lên tiếng nói. Mọi người hãy bình tĩnh, vị sư Vinh kia thực lực khủng bố vô cùng. Khi nãy chính hắn đã một mình diệt gọn 15 tên địch để cứu tôi và văn cử huynh Khi đó tôi vẫn còn tỉnh táo nên có thể quan sát thấy hết mọi việc diễn ra. Nghe gã kể xong, cả đám đệ tử hít vào một hơi khí lạnh rồi lại nhìn sang thân ảnh cao gầy đang bị bao vây giữa cả mấy chục tên địch. Hình ảnh đó bây giờ trở nên to lớn và uy vũ biết chừng nào. Cái gì là thiên kiêu, đây mới là thiên kiêu chân chính, lấy một địch nhiều, đột phá cường địch. Nhất thời đôi mắt nhiều đệ tử trở nên đỏ hoe. Họ chẳng những xúc động mà còn cảm giác hâm mộ từ tận đáy lòng. Bên trong vòng vây, Nguyên Hảo không biết hắn đã trở thành thần tượng của nhiều đệ tử bên ngoài kia. Hắn chỉ đang tiếc nối việc hai tên ngưng khí viên mãn kia không tham gia vào vây giết hắn. Như vậy hắn sẽ tiết kiệm sực lực nhiều hơn. Nhưng dù sao thì lôi được cả đám ám tử lẫn tên chỉ huy vào cũng coi như thành công rồi. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Nở nụ cười của kẻ mạnh. Tên trung niên đã tiến vào vòng vây, đứng đối diện với tên thiếu niên. Gã xuất thanh cự kiếm to màu xám đen, khi thế tăng vọt. Phía sau gã những tên ám tử đang trở uy và chuẩn bị tâm lý xem chỉ huy của chúng trả đạp đối phương ra sao. Ngay lúc gã vừa định xuất chiêu thì đối phương bỗng mỉm cười quỷ dị, môi khẽ mấp máy, thủy lưu, khởi. Như một cơn sóng thần đột nhiên bùng nổ, một màn nước mạnh mẽ bành trướng cuốn hết tất cả bọn ám tử đang bao vây vào bên trong. Nhìn quả cầu nước lần này mạnh mẽ hơn lần trước vài phần, đường kính tăng lên gần 60 mét. Chứng kiến cảnh tượng này, văn cử cũng phải sợ hãi cảm thán thốt lên. Đây chính là vũ khí thủy lưu, vũ khí hệ thủy mạnh nhất của hắc điều môn chúng ta. Nhưng mà đó giờ ta chỉ biết nó là vũ khí phòng ngự thôi. Chưa từng thấy ai có thể phát ra quả cầu nước to lớn đến mức vây khốn cả mấy chục người vào trong. Thật là khủng bố quá rồi chưa dừng lại ở đó. Khi quả cầu nước đã hình thành xong, Nguyên Hạo liền bắt tay cực nhanh tạo thủ ấn rồi hét lớn, lôi dẫn, huy vũ. Ngay khi thủ ấn đánh ra, từng đám mây đen quái dị trên bầu trời bí cảnh đột nhiên dao động như đang nhận được lời triệu tập. Hàng loạt tia sét ngay lập tức đánh xuống quả cầu nước khiến nó trở thành một quả cầu truyền lôi điện. ầm ầm, ơi ơi! Từng tiếng gào thét vang lên bên trong khiến mọi người sờn cả tóc gáy. Đám đệ tử hắc Điểu Môn đứng bên ngoài thậm chí còn ngửi được cả mùi thịt khét nữa. Kết hợp Lôi và Thủy, chiêu này thật sự quá ác, quá tàn nhẫn mà. Thế nhưng không ai không công nhận, đây chính là sát chiêu để tiêu diệt số đông kẻ địch vô cùng lợi hại. Hai tên ngưng khí viên mãn bên ngoài không bị cuốn vào thì đổ mồ hôi lạnh, thầm hô mình quá may mắn. Nếu rơi vào trong quả cầu tử thần đó... Cả hai không dám chắc mình có thể sống sót trở ra được. Ít nhất cũng trọng thương. Chỉ còn nửa mạng là điều vạn hạnh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 134. Đây mới là huyền thoại ta có nhìn lầm không? Tại sao hắn có thể huy động lôi vũ như thế? vừa rồi hắn mới sử dụng vũ ký thủy hệ cơ mà theo ta thì vị huynh đệ đó chỉ dùng bí thuật nào đó để mượn nhờ những tia sét từ mấy đám mây đen kia thôi các vị đệ tử của hắc điều môn không ngừng bàn tán nghị luận trước những gì đang diễn ra trước mắt họ trong tu chân giới một người nếu như mang linh căn biến dị thì sẽ không có ngũ hành linh căn và ngược lại Viết thiếu niên kia vừa mới dùng thổ và thủy vũ ký pháp thuật xong lại sử dụng được cả lôi hệ nữa đúng là bất khả tư nghị. Cho nên cách giải thích duy nhất theo bọn đệ tử chính là thiếu niên nắm giữ một cách nào đó để thu hút lôi điện từ mây đen đánh xuống để sử dụng mà thôi. Mặc kệ mọi người suy nghĩ như thế nào, lúc này nguyên hảo rất thỏa mãn với thành quả kết hợp hai vũ ký của mình. Nếu sử dụng thủy lưu và lôi dẫn riêng biệt thì hiệu quả chắc chắn sẽ rất hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể hạ được phân nửa số ám tự ở đây. Tuy nhiên việc sử dụng cùng lúc hai vũ kỹ mạnh mẽ cùng lúc khiến linh lực của hắn tiêu hao nhanh chóng. Nếu như không có hư vô điểm không ngừng hỗ trợ thì hắn đã bị kiệt sức ngã gục rồi. Ngưng khí kỳ linh lực ở dạng khí, tốc độ vận chuyển không nhanh và lượng linh lực tích trữ trong đan điền cũng có hạn. Đây chính là điểm hạn chế khiến cho đệ tử ngưng khí kỳ gặp khó khăn trong việc tu luyện vũ kỹ nhân cấp thượng phẩm. Nếu có tu luyện thì cũng chỉ ở mức ra lông, bề ngoại, hoặc xuất sắc nhất là tiểu thành cảnh giới mà thôi. Có thể nói, thánh nhân đái kẻ khổ khờ, nguyên hảo không biết rằng nếu như không có hư vô linh căn và hư vô công pháp, hắn sẽ không thể nào tu luyện các vũ kỹ nhanh chóng và đạt đến mức độ viên mãn được. Theo cách nói của giới tu sĩ thì đây chính là kỳ tích trong kỳ tích. Nhờ sự khác biệt này nên hắn mới có thể một mình chống chọi được số đông kẻ địch có tu vi ngưng khí như mình. Rõ ràng việc này chứng tỏ thực lực của hắn đã vượt xa những đệ tử ngưng khí kỳ bình thường mất rồi. Trở lại với trận chiến, Nguyên hạo vung nhẹ tay một cái khiến cho quả cầu nước lập tức biến mất. Tiếp theo, hiện ra trước mắt mọi người là bọn ám tử đang nằm la liệt. thảm hại nhất là những tên tu vi yếu bị nướng chín đến nhìn không còn ra hình hài con người nữa vài tên hậu kỳ khá hơn nhưng cũng vô phương động đậy xem chừng bị thương rất nặng ngay lúc này trong vài cái xác nằm trước mặt nguyên hạo bỗng nhiên có một thân ảnh phóng lên lao thẳng đến hắn chết đi cho ta kẻ này không ai khác hơn chính là gã trung niên chỉ huy toàn thân hắn hiện tại đang có khá nhiều vết cháy xém đen kịt Thì ra gã này cố ý giả chết để bất ngờ tung ra một chiêu đánh lén Phải nói là gã có tâm tư tính toán không tệ Chỉ tiếc đối thủ của hắn chính là Nguyên hạo, Một người hiếm khi để mình bất cẩn rơi vào bẫy kẻ thù trong mọi tình huống Nhếch môi cười nhà Hắn dùng di ảnh bộ né thoát đòn đánh lén của đối phương trong nháy mắt Ra tay bất thành Tên trung niên bị mất đà Ngay tức hắn nhận lãnh đòn phản công của đối phương Kim Sơn trưởng Nguyên Hạo đánh một trường cực mạnh vào lưng đối thủ khiên gã trung niên văng ra xa, máu tươi chảy đầy khóe miệng. Toàn thân gã run rẩy, không còn ý chí chiến đấu nữa, định xoay đầu bỏ chạy. Nhưng khi gã vừa lồm cùng đứng dậy thì Nguyên Hạo lại như một bóng ma từ lúc nào lại xuất hiện trước mặt gã. Vừa rồi gã còn thắc mắc vì sao đối phương lại có thể né tránh pha ra đòn bất ngờ của mình. Hiện tại xem ra gã đã hiểu rồi. Thân pháp của tên thiếu niên này vô cùng lợi hại. Lại một trường ngay thẳng vào ngực, ngã cảm giác yết hầu của mình bị nghe lại rồi phun ra một đống máu tươi, toàn thân vô lực ngã xuống. Đường đường một cao thủ nửa bước trúc cơ lại bị một tên ngưng khí viên mãn đánh cho không thể hoàn thủ. Nếu như đối phương là thiên kiêu nào bên trong địa bảng gã còn nhận thức được, thế mà giờ ngay cả tên của thiếu niên này gã cũng chả biết. Thua như vậy thật là nhục nhá. Không cam tâm chút nào. Có điều tên trung niên cũng chẳng có cơ hội để suy nghĩ nhiều như thế. Một lưỡi dao đỏ như máu từ tay đối phương đã cắm thật sâu vào tim gã. Xưa nay ta luôn thích giải quyết mọi chuyện thật gọn gàng. Cảm giác sinh cơ nhanh chóng tan biến. Gã chỉ huy chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời của mình. Đó là khuôn mặt một thiếu niên nhìn hiền hậu, đang mỉm cười ấm áp với mình. Không... Đây chính là quỷ giữ đội lốt người Ra tay không hề có chút vướng bận nào Gã chỉ cầu mong một điều Nếu có kiếp sau thì tốt nhất đừng gặp lại tên ác ma này Thật quá đáng sợ rồi Ken thạch huyết sau khi hút xong tinh huyết Thì kêu lên một tiếng thanh thúy như rất hài lòng Đã lâu rồi nó chưa được uống máu non nê như vậy Tiếng kêu vừa dối giống như một lời nịnh nọt dành cho chủ nhân của mình Cất thạch huyết vào Nguyên Hạo mặt không biểu cảm lại lao thẳng đến chỗ Hồ Bật Trung và Ngô Tuyết San. Dưới sự hỗ trợ của hắn, hai người kia cũng dễ dàng đánh bại hai tên ám tử ngưng khí viên mãn còn lại. "Nguyên Hạo huynh, ta lại nợ ngươi một lần nữa rồi. Xem ra huynh đúng là chân nhân bất lộ tướng, thực lực mạnh mẽ như thế mà lại chấp nhận làm một đệ tử ngoại môn bình thường." Hồ Bật Trung bước đến hai mắt tỏa sáng nhìn Nguyên Hạo cười nói: Ngay cả đám đệ tử, Văn cự Ngô Tuyết Săn cũng bu lại, vô tình nguyên hảo đã trở thành tâm điểm của mọi người. Khổ khổ, chút tài mọn thôi mà, hiện tại mọi người nên điều trị vết thương một chút. Theo ta thấy, đám người này không chỉ có bấy nhiêu. Còn rất nhiều nhóm đệ tử khác đang rơi vào phục kích của kẻ địch. Họ rất cần chúng ta đến hỗ trợ giúp đỡ đó. Không muốn mọi người cứ hỏi xoáy vào vấn đề tu vi... vụ ký của mình, Nguyên Hạo ra vẻ lo lắng cho an nguy của tất cả mọi người trong bí cảnh, điều này làm cho hình tượng của hắn vốn đã đẹp đẽ càng trở nên trói sáng. Hồ Bật chung cùng Văn Cự Đồng Thanh nói, chúng ta đều là do Nguyên Hạo huynh ra tay cứu giúp, nguyện góp sức cùng huynh diệt trừ kẻ địch. Có người mở đầu, đám đệ tử đi cùng cũng liên tiếp hô lớn tham gia, nhiệt huyết bừng bừng. Ngô Tuyết San vốn là người hiếu chiến, Nàng nhìn tên thiếu niên vừa xuất hiện này một lúc rồi mới cất tiếng. Ngươi rất mạnh, Ngô Tuyết Săn là người công tư phân minh. Nhóm của ta cũng sẽ tham gia diệt trừ bọn khốn dám ám hại đệ tử Hắc Điểu Môn. Như vây hơn 20 đệ tử đều đồng ý đi theo và bầu nguyên hạo là đầu lĩnh. Trước diễn biến này, hắn cũng chỉ biết cười khổ đồng ý rồi dẫn đầu cả nhóm lớn lao đi. Đừng nghĩ việc lãnh đạo một nhóm như thế là oai phong. Trách nhiệm của người đứng đâu không bao giờ là nhẹ nhàng, với tính cách của hắn, khi đã dẫn dắt mọi người thì an nguy của họ chính hắn phải bảo toàn, không thể lấy các đệ tử ra làm bia đỡ đạn cho mình được. Phía trước có phát hiện, như một đàn ông vỡ tổ, nhóm của Nguyên Hảo đi đến đâu là càn quét bọn ám tử đến đó, những đệ tử được hỗ trợ lại càng cảm kích, đồng lòng xin gia nhập vào nhóm của hắn, từ hơn 20 người. Cuối cùng nhóm nguyên hảo đã bảo tăng lên hơn 50 thành viên, thanh thế vô cùng, sĩ khí tăng cao. Chẳng mấy chốc cả khu vực 4 đã sạch bóng kẻ địch, chắc bọn chỉ huy tối cao của ám tử cũng chẳng thể tưởng tượng ra được cảnh quân mình từ đi phục kích người ta lại trở thành mục tiêu bị tàn sát. Đây đúng là gậy ông đập lưng ông, quá bi kịch nha. Khu vực 6 là một hồ nước rộng lớn không thấy bờ bên kia. Đây là cũng là giới hạn cao nhất mà các đệ tử Hắc Điểu Môn trong quá khứ có thể tiến tới. Sở dĩ nói như vậy là vì chưa ai bước vào hồ nước này có thể trở ra được. Còn lý do vì sao thì chỉ có người từng trải nghiệm mới hiểu rõ. Nhưng những người đó làm gì còn sống sót mà rời khỏi. Vì thế bí mật về hồ nước này mãi là bí ẩn lớn thứ hai của bí cảnh sau bí bảo cuối cùng. Không biết từ xa xưa ai đó đã đặt cho hồ nước đáng sợ này cái tên nghe rất bi thương. Hồ tuyệt vọng, tiến vào khu vực số 5, nhóm của Nguyên Hảo di chuyển theo đội hình do hắn sắp xếp. Mọi người đều bay với tốc độ tương đối chậm để đề phòng bất chắc, mặc dù có phong. Ảnh đi trước giò đường nhưng Nguyên Hảo vẫn không thể chủ quan. Mặc dù cẩn thận từng ly từng tí như thế nhưng cả đoạn đường bay ngang sa mạc của khu vực số 5 bọn họ chẳng gặp bóng dáng tên ám tử nào. Chỉ có vài con yêu thú không biết sống chết lao đầu ra phùng mang trợn má. Kết quả là ngay lập tức nó bị cả một trung đội tu sĩ mần thịt trong một nốt nhà. Chuyện này khiến nguyên hạo cao mày khó hiểu. Theo hắn biết thì khu vực sa mạc này là nơi rất thuận tiện cho việc đánh lén. Thế mà đi cả canh giờ hơn vẫn không thấy tăm hơi của kẻ địch đâu cả. Hay là do lực lượng của mình hùng hậu quá khiến đối phương. E sợ không dám ra tay. Mông lung suy nghĩ nguyên do thì bất chợt phong. Ảnh truyền về thông báo phát hiện đệ tử Hắc Điểu môn bị thương phía trước. Tiểu Mi sư muội, hình như có người đang bay đến. Lúc này, Tiểu Mi đang cùng hai vị sư tỷ của mình dưỡng thương, họ không dám tiếp tục tiến lên vì cảm nhận kẻ địch quá mạnh. Nếu gặp phải những kẻ có thực lực như hai tên anh em áo đen kia thì khác nào tìm chết. Hiện tại không biết những kẻ sắp đến này là địch hay bạn nữa, trong lòng ba người cảm thấy trầm trọng. Đó không phải là tiểu mi tỷ tỷ sao? Ngô Tuyết San vừa nhìn thấy bóng dáng ba người thì hô lên, vội vàng hạ xuống. Phía ngược lại, tiểu mi cùng hai vị sư tỷ cũng thở ra một hơi. May quá, thì ra là đồng môn, còn là một nhóm đông đảo nữa chứ. Tiểu mi tỷ tỷ tại sao lại bị thương như vậy? Bị kẻ địch tập kích sao? Quan hệ giữa hai cô nàng Ngô Tuyết Săn và Tiểu Mi cũng không tệ, vừa gặp nhau liền hỏi Han vô cùng thân thiết. Bây giờ, Tiểu Mi mới bắt đầu kể lại việc mình bị hai tên áo đen có Tu Vi nửa bước trúc cơ tập kích ra sao, rồi việc Đỗ Phi Đào và Triệu Bá Hưng xuất hiện tiêu diệt kẻ địch như thế nào. Nàng ta kể với giọng điệu ngưỡng mộ lẫn chút ganh tị với hai vị thiên tài kia, tuy cùng là Tu Vi nửa bước trúc cơ. Xếp tốt 10 địa bảng nhưng thực lực thực chiến của hai người kia lại mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Nếu như nàng chỉ có thể đánh ngang tay với một trong hai kẻ áo đen thì triệu bá hưng lại dễ dàng đánh bại hai tên kia một cách nhanh chóng. Thì ra là vậy. Hồ bật trung sau khi nghe xong thì hời hợt nói. Thái độ của gã khiến cho tiểu mi khó chịu. Người ta một mình đánh bại hai tên nửa bước trúc cơ cơ đấy. Không phải hai tên ngưng khí bình thường đâu. Vừa định lên tiếng ý kiến thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bỗng nhiên cứng đơ lại. Hình như tất cả mọi người đều tỏ cùng một thái độ thờ ơ giống như tên hồ bật chung kia. Kể cả vị sư mỗi thân thiết tuyết săn của mình cũng như thế. Trời ạ, không lẽ bây giờ nửa bước trúc cơ rớt giá đến vậy sao? Hay là mọi người đang không tin những gì mình vừa kể? Chỉ là hai tên nửa bước trúc cơ thôi. Nguyên hạo một lần có thể tiêu diệt gần 50 tên kẻ địch. Trong đó còn có một tên nửa bước trúc cơ nữa, hai tên ngưng khí viên mãn hắc hắc, đúng là huyền thoại mới của hắc điều môn chúng ta. Văn cử đứng một bên dùng giọng oang oang của mình cười lớn nói, nhất thời ánh mắt của các đệ tử lập tức lấp lánh cùng nhìn về phía một thiếu niên cao gầy đang lặng lẽ đứng ở một góc từ nãy giờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 135, hồ tuyệt vọng. Thưởng, nguyên Hạo, một chọi 50, đầu óc của Tiểu Mi trở nên rối rắm, theo trí nhớ của nàng thì địa bảng chưa từng nghe danh của vị đệ tử này, đã vậy còn lấy thực lực ngưng khí viên mãn đánh bại nửa bước trúc cơ nữa chứ. Dù chỉ cách nhau một tiểu cảnh giới nhưng muốn vượt cấp chiến đấu nào có dễ dàng như thế, chẳng những thế tên kia còn hạ luôn cả 40 mấy kẻ địch khác cùng lúc nữa chứ. Tưởng tượng chàng diện lúc đó chắc phải kinh thiên động địa lắm, muốn thắng được cũng là thắng hiểm. Ờ, nhưng sao ta có cảm giác có gì sai sai nhỉ? Nhìn theo ánh mắt của mọi người, tiểu mi mới phát hiện ra một thiếu niên nhìn non chẹt đang ngồi gạm lương khô ở một góc. Chẳng lẽ đây là vị thiên tài cứu tinh mà mọi người vừa nhắc đến? Trông hắn chẳng có vẻ gì là lợi hại cả. Kỳ thật không phải chỉ có tiểu mi mà ngay cả văn cứ Hồ Bật trung hay bất cứ người nào lần đầu trông thấy Nguyên Hạo cũng đều cảm thấy hắn khá tầm thường. Vóc dáng thì không uy mãnh lại không hề có cái thần thái của cao thủ. Trông hắn nhiều khi còn giống mấy tên hạ nhân tầm thường hơn. Đúng là nhìn người không thể chỉ quan sát hình tượng bên ngoài nha. Cảm thấy mọi người hình như đang tập trung những cặp mắt nóng bỏng về phía mình. Nguyên Hạo chỉ biết cười khan vài tiếng cho qua chuyện. Hắn vốn thích điệu thấp, càng thấp càng tốt. thế mà bây giờ lại trở thành kẻ mang danh giả chư ăn thịt hổ, cao nhân thâm tàng bất lộ, chân mệnh thiên tài. V.V.V. Hay, hắn muốn cuộc sống an nhàn, tu luyện ngày qua ngày để vươn đến đỉnh cao thôi mà cũng khó khăn như vậy sao? Xem ra hai tên phục kích khu vực sa mạc này đã bị Triệu Bá Hưng xử lý xong xuôi cả rồi. Chúng ta có thể tăng tốc lên đường, trong lúc mọi người nghỉ ngơi nguyên hảo đã cho phong... dạo một vòng nhưng vẫn không có gì khả nghi xuất hiện. Vì vậy, hắn quyết định để mọi người phi hành nhanh thêm một chút. Theo tình báo hắn có được từ Nguyệt lão thì khu vực số 6 là nơi hết sức nguy hiểm, chưa từng có đệ tử nào sống sót rời khỏi một khi đã tiến vào. Trừ hắn mang theo nhiều lo âu, phần lớn đệ tử đều phấn chấn tiếp tục hành trình. Ngay cả Tiểu Mi dưới sự khuyên bảo và lôi kéo của Ngô Tuyết San cũng đồng ý nhập bọn khiến cho thực lực của nhóm ngày càng tăng cao. Lúc này, tận sâu bên trong hồ tuyệt vọng, có một nhóm người đang đạp phi kiếm di chuyển rất nhanh. Nếu như để Nguyên Hạo hay bất kỳ ai trông thấy chi đội này đều phải xanh mặt khiếp đảm, bởi vì toàn bộ thành viên trong nhóm đều có tu vi nửa bước trúc cơ. Phải biết rằng ở hắc điểu môn chỉ có 10 người tốt đầu địa bảng mới có được tu vi như vậy. Dẫn đầu lực lượng khủng bố này là 5 người. ba nam 2 nữ. Trong đó có một tên nhìn trắng trẻo Diện mục như thư sinh. Tay cầm một quả cầu thủy tinh nhỏ. Trong 5 người hiện tại đang lấy gã là người dẫn đầu. Xem ra tên này đã có cách để vượt qua khu vực bí hiểm số 6 rồi. Ê, chiêu lãm Ngươi có thật sự biết cách phá giải cái khốn trận này không vậy? Sao chúng ta cứ loay hoay mãi cả canh giờ bên trong cái hồ chết tiệt này mà vẫn chưa thấy bờ bên kia vậy? Bay sát phía sau gã thư sinh, một tên dâu quay nón rậm rạp, dáng người lực lưỡng tỏ vẻ bực bội lớn tiếng hỏi. Cùng lúc, một cô nàng vóc dáng nóng bỏng, mặc đồ hết sức khiêu gợi với chiếc váy xẻ lộ cặp đùi trắng nón cũng cười khúc khích. Nửa thân trên của cô ta thì cố ý khoét thật sâu để lộ ra hơn nửa cặp Tuyết lê chín mọng khiến ai nhìn vào Cũng không thể rời mắt Công tào, ngươi đừng có nóng tính mãi như thế chứ Phong thái như thế không có mỹ nữ nào thích được đâu Cười ngọt ngào chọc ghẹo tên dâu quay nón Nàng ta lại liếc mắt đưa tình với tên thư sinh Chỉ tiếc là căn bản cái gã tên chiêu lãng kia Không hề chú tâm đến nàng một tí xíu nào cả Thấy vậy Cô nàng chỉ biểu môi một cái rồi thôi. Xem giá việc tán trai bất thành này cũng diễn ra khá thường xuyên nên phản Ứng mới nhẹ nhàng như thế. Suốt cả thời gian dài phải dùng đan dược để áp chế tu vi thật của mình đúng là không dễ chịu chút nào. Bây giờ mới có cơ hội thư giãn tay chân một chút. Ta thật muốn đấu với con ả độ phi đào kia một trận. Cái khuôn mặt lạnh tanh cứ tự cho mình là cao quý hơn người của ả khiến ta thấy buồn nôn chết được. Vị nữ tử thứ hai trong nhóm năm người không vui lên tiếng. Cô nàng này cũng thuộc hàng có nhan sắc, vóc dáng cân đối. Nhưng so bì với độ phi đào thì đúng là còn thua một khoảnh cách không nhỏ. Nhất là cái khí chất của cả hai không hề giống nhau. Tuy độ phi đào lạnh nhạt nhưng cô lại không hề quá phận. Lại luôn muốn truy cầu thực lực nên rất nhiều nam tử thầm mơ tưởng đến. Còn vị cô nương tên Thúy Hoa này lại không được như vậy. Cô ta mang cho kẻ khác một cảm giác ham muốn bình thường. Cá tính lại thích ganh đua, ích kỷ. Chính vì lẽ đó mà ngay cả trong nhóm, ba vị nam tử kia cũng không thèm đoái hoài gì đến cô cả. Lại nói chút về việc dùng đan áp chế tu vi mà cô nàng này vừa đề cập đến. trong giới tu chân thường có hai loại che giấu tu vi thật của mình một là dùng bí pháp để che giấu hoặc áp chế tu vi điển hình như hư vô công pháp của nguyên hạo đây là lựa chọn tuyệt vời nhưng hạn chế của nó chính là không thể lừa gạt những tiền bối có tu vi cao hơn thông thường các bí thuật che giấu tu vi cũng chỉ qua mắt được người có thực lực hơn mình một hai tiểu cảnh giới mà thôi thể loại biến thái như hư vô công pháp là hàng hiếm Không phải như rau cải ngoài chợ mà ai cũng có được.